Một lát sau, hai người tới cửa miếu, trước cửa có hai con đường nhỏ, một cái đi xuống bờ sông, một cái đi vào trong núi, đường rất nhỏ, cho thấy bình thường chỉ có một mình nó đi mà thôi. Cô gái trong miếu đã nhìn thấy hai người, đứng ngay ở bên trong cửa miếu nhìn hai người dò xét, cánh cửa gỗ đã cũ nát vô cùng nghiêm trọng, ván cửa có khe hở, nó đánh giá hai người, hai người cũng cách cái cửa đánh giá nó. Cô gái có khuôn mặt chỉ chừng 25-26, mặc quần áo nông phụ bình thường, màu xám, tà rộng, quần màu lam, eo cao, bó chân, cách ăn mặc rất thu nhưng gương mặt lại xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài, mi cong, mắt to, mũi cao, khuôn mặt trái xoan giống ngọc phất, nhưng ngọc phất là vẻ cao ngạo, còn cô gái mang vẻ âm lánh quái gở Hai vị đạo trưởng có chuyện gì? Cô gái hỏi. Trong lòng có nghi hoặc tới để xin lời giải đáp. Tả Đăng Phong trả lời, cô gái gọi hai người là đạo trưởng vì căn cứ vào trang phục hai người đang mặc, nhưng nó rõ ràng là không phát giác ra của tu vi hai người, nếu không nó phải gọi hai người là chân nhân. Có chuyện gì mời nói? Cô gái nói, hai người chúng tôi biết buồn tướng của cô, mở cửa ra đi, chúng tôi không định làm khó cô. Ngọc Phất thấy cô gái không có ý mở cửa thì bực mình, Đạo trưởng mời cô gái kia không kinh ngạc nhẹ nhàng đưa tay mở cửa hai người cất bước đi vào sân nhỏ ttòa miếu thờ cũ ký hơn cả thanh thủy quan những vật dụng kiến trúc bên trong đều đã dạn nứt gạch đá đã loang lổ nhưng trong tiểu viện rất sạch sẽ có thể thấy cô gái này rất thường xuyên quét dọn hai người đi thẳng tới tránhnh điện mặt bắc tránhh điện đặt một pho thần tượng thần tượng vành lên dơ kiếm mặc áo lam dâu dài, chợt mắt, mũi lần, miệng hồ, chính là một pho tượng của quỷ vương trung quỷ. Từ khi nào cô chịu được ánh nắng mặt trời? Tả Đăng Phong nhìn vào trong một cái, rồi xoay người hỏi cô gái đứng cách đó không xa. "Hội bẩm đạo trưởng, tôi là từ Nam Kiến Long." Cô gái trả lời, tuy tự xưng là tôi, ngữ khí lại không khiêm tốn, nhưng không hề cuồng ngạo, ngữ khí rất lạnh, không ấm áp như hơi thở của con người. Căn bản vì nó không hề có hơi thở Tả Đăng Phong gật đầu Tôi là, là cách xưng hô của phụ nữ thời Tống Triều Còn thời Đường Triều sẽ xưng là, thiếp thân Cô chết vào năm nào? Ngọc Phất lập tức hỏi Không bình tĩnh như tả Đăng Phong Ngọc Phất có chứa địch ý Tuy đối phương huyễn hóa thành con gái Nhưng nó là cương thi thành tinh Ngọc Phất không thể thuận mắt nhìn nó làm người Năm vũ đức thứ sáu Cô gái lập tức trả lời Vũ Đức là niên hiệu của Lý Uyên, sau niên đại kiến long của triệu khuôn giận 300 năm, nói cách khác cô gái này chết 300 năm, âm khí ngưng kết, thi thể không giữ có thể rời khỏi chỗ âm u để hấp thu ánh trăng. Cô chôn ở đâu? Tả Đăng Phong tiếp miệng hỏi. Ở đây, cô gái trả lời, lúc nói chuyện hai tay của cô luôn nắm vào nhau để trước đan điền, tư thế không kiêu ngạo không xỉm nịnh, nơi này là hành cung thánh quân. Sao lại chứa được âm thân sống nhờ Tả Đăng Phong nhíu mày Ai cũng biết chung Quỷ là tiên nhân Dựa theo phẩm cấp ông ta thuộc về cấp bậc địa tiên Không tính là cao Nhưng người này quyền lực rất lớn Giả hành tứ phương Hàng yêu chóc quỷ Có thể quản lý âm vật không bị quy chết khống chế thiên binh không quy thiên đình lệ thuộc Có quyền không khác gì một tán tiên Cô gái trước mắt nhìn tả Đăng Phong Không trả lời Cô đã bị chôn tới hơn 1.000 năm, sao tồn tại được tới giờ? Ngọc Phất nhíu mày, hạn bạc có thể quang minh chính đại sinh tồn thì thực là kỳ quọc. Tôi chưa bao giờ sát sanh hại người, các vị tiên trưởng dạo chơi ngẫu nhiên gặp, đều không ai làm khó dễ tôi cả. Cô gái quay đầu nhìn Ngọc Phất, nói thật đi, nếu có nửa chữ giả dối, bổn tòa hôm nay sẽ thu cô. Ngọc Phất hừ lệnh. Hạn bạt biến thành cô gái rõ ràng đang nói láo, cộng với thái độ không kiêu ngạo không siểm lịnh làm cho Ngọc Phất rất căm tức. Chỉ là một âm vật gặp người trong đạo môn mà không hề nể nang chút nào. Đạo trưởng tử bi, mong đừng làm khó tôi. Cô gái hơi khom người, nhưng dù hành lễ, ngôn từ lại vẫn rất cứng cỏi. Vị này là chính nhất giáo thần châu phái thôi chân nhân, cô ấy muốn hàng cô không phải là việc khó. Tả Đăng Phong vừa nói vừa tranh thủ lướt vào đông phòng nhìn thoáng qua, thấy trong đó có một cổ quan tài đỏ, lớp sơn son đã loang lổ ngoài ra còn có một cái bản và hai cái đôn, cái bản đã gãy một chân, được lấy một khúc cây chống thay. Nói xong, Tả Đăng Phong đã về lại chỗ cổ, hắn làm vậy có hai ý, một là để cho hạn bạt thấy thân pháp cực nhanh của hắn, nó không thể nào chạy thoát được, hai là nói cho nó biết, Ngọc Phất chính là khắc tinh của nó. Cô gái khẽ nhíu mày, vô ý thức lui lại nửa bước, ánh mắt có ý cảnh giác. Tôi nhập đạo không lâu, đối với cố gương của các đạo gia tiên trưởng không rành, chỉ có biết cố gương của Thánh quân Trung Quỳ ở đâu không? Tả Đăng Phong mỉm cười hỏi Ngọc Phất. Ngọc Phất nhíu mày, tả Đăng Phong rõ là đang nói mát, ai mà chẳng biết quê của Trung Quỳ là ở huyện hộ Trung Nam Sơn. Huyện hộ và huyện chu đáo nằm liền nhau cách đây không xa. Hạn bạt biến ảo thành cô gái có thể ở lại huyện chu đáo. Nằm trong chung quỳ hành cung chắc chắn là có duyên cớ. Hơn nữa mạch nước ngầm của huyện chu đáo vì sao bị sửa đổi. Làm cho lượng nước ngầm ở Hạ Du bị giảm bớt. Mà huyện hộ chính là nằm ở Hạ Du. Hơn nữa, hạn bạt sinh sống ở đây đã hơn 1.000 năm mà không có một người trong đạo môn nào tới tìm phiền toái. Những điều này đều tuyệt đối không phải là trùng hợp Giải thích hợp lý chỉ có một Chính là hạn bạt biến ảo thành cô gái và quỷ vương trung quỷ có quan hệ Hơn nữa quan hệ rất sâu Câu hỏi của tả Đăng Phong làm ngọc phất nhíu mày Nhưng hạn bạt thì lại lộ vẻ như chút được gánh nặng Giáng vẻ của nó đã nghiệm chứng suy đoán của tả Đăng Phong Người trong đạo môn không tới làm khó nó rõ ràng là vì trung quỷ Cô với thánh quân trung quỷ có quan hệ như thế nào? Tả Đăng Phong mỉm cười hỏi cô gái, sâu xa, cô gái trả lời, không đúng nha, ông ấy vì để giảm bớt ảnh hưởng của cô, đã sửa toàn bộ mạch nước ngầm mấy trăm dạng quanh đây, công trình này rất lớn, chỉ là sâu xa thì đâu cần ông ấy phải làm như vậy. Tả Đăng Phong mỉm cười, tâm tình của hắn hiện rất tốt, cực kỳ tốt, vì việc này đạt được thu hoạch vượt qua dự tính của hắn. Cô gái do hạn bạt biến ảo và trung quỷ có quan hệ rất lớn, hắn đã bắt được thóp của tiên nhân lấy việc công làm việc tư. Cô gái nhíu mày, không trả lời. Ngọc Phất quay đầu nhìn tà Đăng Phong, trên mặt mang ý hỏi thăm, hỏi hắn xử lý củ khoai lang phòng tay trước mặt như thế nào. tả Đăng Phong gật đầu với Ngọc Phất, quay sang cô gái, nụ cười chuyển sang lạnh lẽo. Gọi trung quỷ tới đây, nếu không tôi sẽ cho cô chết thêm lần nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 300 mời thần xuất hiện tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phất và Hạn Bạt đều ngạc nhiên. Ngọc Phất kinh ngạc còn hơn Hạn Bạt, vì cô biết Tà Đăng Phong đe dọa không giống cô. Hạn Bạt nếu không gọi Trung Quỳ tới, Tà Đăng Phong sẽ thật sự giết nó. Cô gái ngạc nhiên không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Tà Đăng Phong. Người này tuy là cương thi thành tinh, nhưng vẫn còn trí tuệ. Biết im lặng chính là cách phòng vệ tốt nhất, tả đăng phong thấy nó không phản Ứng, thì nổi giận, mắt hiện sát khí. Chúng tôi không làm gì quá đáng đâu, chỉ muốn mời thánh quân hiện thân gặp mặt, chúng tôi ra bên ngoài chờ. Ngọc Phất thấy tả đăng phong nổi sát ý, lập tức lửa lời hóa hoãn. Không có âm dương nhị khí lại có thể nói ra tiếng, cương thi tính âm lại có thể xuất hiện ban ngày. Trung quỷ đối với mi thật đúng là rất tốt. tả Đăng Phong hừ lạnh. Xoay người đi ra hướng cửa sân. Ngọc Phất đi theo. Cậu thật định giết nó sao? Ngọc Phất nhìn qua khe cửa. Thấy hạn bạt đi vào tránh điện. Nếu Trung quỷ không xuất hiện. Tôi sẽ giết nó. tả Đăng Phong hít sâu cố gắng điều chỉnh bản thân. Hừ. Làm tiên nhân thì có thể làm việc riêng làm dối kỷ cương. Thế gian quả thực không công bằng. Sao cậu lại muốn gặp Trung Quỳ? Đó là tiên nhân đắc đạo đã lâu, chúng ta không phải là đối thủ của người ta. Ngọc Phất nhíu mày, từ khi biết được hạn bạc và Trung Quỳ có liên quan Ngọc Phất đã thay đổi thái độ, cô lo cho tả Đăng Phong. Cô biết Trung Quỳ lợi hại đến mức nào, dù hai người tu vi có là vô địch, thì đấu với người ta vẫn là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Tôi muốn ông ấy tìm giúp tôi hồn phách vu tâm ngữ ở đâu. Tà Đăng Phong nghiêm mặt, hồn của Vũ Tâm Ngữ đi đâu vẫn luôn là tâm bệnh của tả Đăng Phong, đã từng mời người xuống âm phủ tìm, mới hay hồn của Vũ Tâm Ngữ không hề xuống âm tàu địa phủ. Vậy thì nói muốn nhờ có lẽ còn có 3 phần hy vọng, cưỡng ép người ta coi chừng bị giết luôn diệt khẩu. Ngọc Phất Thầm thì, cô không hề thấy ghen, phụ nữ đàn bà thông minh không ghen với người chết. Cơ hội như vậy sau này làm gì còn gặp được. Tôi không thể bỏ lỡ, dù có thế nào cũng phải biết hồn của cô ấy đã đi đâu. tả Đăng Phong rứt khoát lắc đầu, người phàm hầu như không hề có cơ hội tiếp xúc với tiên nhân. Cơ hội như vậy một khi bỏ qua, sẽ không bao giờ có lại được nữa, nên dù nguy hiểm tới mức nào hắn cũng muốn thử một lần. Tương truyền Trung Quỳ ghét ác như kiều, hung lệ mạnh bảo, uy hiếp ông ấy không phải hành vi sáng suốt. Ngọc Phất lắc đầu. Chị mang thập tam về nhà trọ trước, việc này nếu kết thúc tốt đẹp, tôi sẽ về tìm chị. Nếu đến hừng đông ngày mai tôi còn chưa về, làm phiền chị đưa thập tam tới Sơn Đông giúp tôi, để nó tự quyết định nơi muốn tới. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phất, nếu ông ấy không sợ uy hiếp, cậu định ứng phó như thế nào? Ngọc Phất hỏi, cố hết sức giết chết hạn bạc Tả Đăng Phong đáp, đó là hạ sách. Lưỡng bại câu thương, huống hồ ông ấy nhất định sẽ ngăn cản cậu. Ngọc Phất lắc đầu, chỉ đưa thập tam về trước đi, tôi sẽ xử lý tùy theo hoàn cảnh. Tả Đăng Phong nhắm mắt thở dài, vụ tâm ngữ đi đã hơn 3 năm. 3 năm nay, hắn buôn ba bốn phía tìm con đường cứu cô Hoàn Dương, chỉ có làm mình bận rộn mới làm hắn đỡ nhớ tới cô. chung Quỳ là một vị thần tiên, năng lực của ông ta chắc chắn mạnh mẽ, nếu ông ấy chịu giúp. Nhất định hắn sẽ biết điều hắn muốn biết. Xa vời hơn, thậm chí còn có thể nói chuyện được với hồn của vũ tâm Ngữ Chỉ nghĩ đến đó tả Đăng Phong đã xúc động. Ứng phó tùy theo hoàn cảnh không phải là phong cách của cậu. Ngọc Phất lắc đầu, cái gọi là sự sự tùy theo hoàn cảnh chính là không có kế hoạch. Tôi đã nghiên cứu pháp thuật tiệt giáo tử Dương Quan, phỏng đoán ra một loại phương pháp tán công tự bảo cực tốc với tu vi của tôi hiện giờ. Nếu tán công tự bảo, có thể san thành bình địa một phương viên chăm dặm. Tả đăng phong mỉm cười, tử khí điên phong là cảnh giới cao nhất phàm nhân tu hành có thể đạt tới. Cách địa tiên chỉ có một bước ngắn, nếu tán công tự bảo sẽ sinh ra khí lãng khổng lồ, gây nên vô số thương vong, người chết, sẽ làm cho thiên đình phải chú ý, trung quỷ cũng không thể nào che giấu được. Có đáng mạo hiểm đến như vậy không? Ngọc Phất nhíu mày! Phương pháp này quá nguy hiểm, như quả thật có hiệu quả. Chúng ta đang đi đường vòng, và bây giờ trước mắt chúng ta đang hiện ra một con đường tắt. Tả Đăng Phong nghiêm túc. Chỉ có thể làm như vậy, trên người cậu còn bao nhiêu kim phiếu? Ngọc Phất hỏi. chỉ muốn cái gì? Tả Đăng Phong móc một tờ kim phiếu ngàn lượng đưa cho Ngọc Phất. Số người trong phương viên chăm giảm càng nhiều, chúng ta càng chiếm ưu thế. Trung Quỳ càng không dám vọng động, tôi đi đổi kim phiếu thành đồng đại dương, vung vãi các nơi, dẫn người ta tới. Ngọc Phất giải thích: Ý kiến hay, tìm thêm Minh Tịnh đại sư hỗ trợ, ném xong hai người hãy trở về nhà trọ. Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý, 1000 lượng hoàng kim là ba vạn đồng đại dương, một đồng đại dương nặng chừng 5 tiền, ba vạn đồng là hơn 1500 cân, Ngọc Phật bác theo không tiện. Để minh Tịnh đại sư hỗ trợ là thích hợp nhất Một là để cho ông có việc làm Hai là để giải thích hai người làm gì mấy ngày nay Ba là để minh Tịnh thay đổi cái nhìn về hai người Khỏi cho luôn bị cảm giác đi theo hai người Không phải đào mộ thì là giết người Ừ, cậu phải hết sức cẩn thận Ngọc Phất nắm tay tả Đăng Phong Tả Đăng Phong gật đầu Nắm chặt bàn tay lại Rồi thả ra Ngọc Phất rời đi Tả Đăng Phong mới nhớ ra cô không dẫn theo thập tam, vốn định nhắc, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, vì hắn đoán ra dụng ý của Ngọc Phất, không phải cô quên, mà là cô muốn nó ở lại để hắn phải bận tâm, không liều mạng Ngọc Thạch câu phần. Tả Đăng Phong đẩy cửa đi vào miếu nhỏ, đến thẳng tránh điện, hạn bạc đang ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tỉnh tòa, trong tránh điện rất trống trải, trừ thần tượng chung quỳ chỉ có một cái bàn thờ. Trên có lư hương và hai cái bát sứ Trong một bát sứ có mấy cái bánh Bát kia đựng mấy miếng táo Mấy miếng táo làm tả Đăng Phong nhớ tới lần đầu gặp Vũ Tâm Ngự Lúc đó hắn cho cô hai cái bánh bao Sáng sớm hôm sau Vũ Tâm Ngự đáp lễ lại cho hắn mấy miếng táo Người ấy đã mất đi mấy năm Cảnh ấy hiện rõ mồn một trong đầu Không thể nào quên được Cô gái không nói chuyện Tả Đăng Phong cũng không nói Trong miếu rất yên tĩnh Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi trưa đã tới. Hiện giờ tuy đã gần tới đầu thu, nhưng giữa trưa nhiệt độ vẫn còn rất cao. Tả Đăng Phong đành phải rút hàn khí trong bao tay huyền âm ra để duy trì nhiệt độ cơ thể. Hạn bạt tuy đã thành tinh, bản chất lại là âm vật, ánh nắng bên ngoài và nhiệt độ cao làm sắc mặt nó trắng bệt. Tả Đăng Phong ngần ngừ, rồi ra tay, phát ra huyền âm chân khí hạ thấp nhiệt độ trong tránh điện xuống. Cô gái cảm nhận được, mở mắt nhìn tả Đăng Phong, nhưng vẫn không nói gì, tả Đăng Phong giả bộ không biết, nhắm mắt dưỡng thần, hắn làm vậy chỉ là vì bản năng đàn ông nên chiếu cố đàn bà mà thôi, chẳng phải muốn xin lỗi hay lấy lòng gì cả. Buổi trưa, giờ mùi, giờ thân, giờ dậu mặt trời xuống núi, sắc trời bắt đầu ảm đạm, các người tới để làm gì, hạn bạt lên tiếng trước. Vốn là định tới để thu phục cô, nhưng bây giờ lại muốn gặp thánh quân một chút, có việc cầu nhờ ông ấy. Tả Đăng Phong đáp, hắn vẫn luôn muốn hỏi quan hệ giữa hạn bạc và trung quỳ, nhưng cuối cùng hắn nhịn được, có một số việc biết càng ít càng tốt. Ông ấy tuần tra các nơi, không thường tới nơi này. Cô gái bình tĩnh nói, tả Đăng Phong cả ngày không nói chuyện, cho thấy ý chí hắn rất kiên định, người như vậy thật là đáng sợ. Tiên nhân thần thông tứ phương, chỉ cần cô dâng hương gọi, ông ấy sẽ xuất hiện thôi. Tả đăng phong nhìn lưu hương trên bàn, trong lưu toàn là cát, không có cho nhang, nhưng bên ngoài lưu hương lại có để mấy cây nhang, cho thấy mấy cây nhang này có cách dùng khác. Hạn bạt im lặng, đi tới bàn, cầm một cây nhang cắm vào lư đốt lên, nó dùng ngón tay để đốt nhang. Nguyên lý thực hiện cũng giống như người tu hành áp súc linh khí để làm tăng nhiệt độ. Cô gái đốt hương xong trở về bộ đoàn ngồi xuống, nhắm mắt lại không để ý tới tả Đăng Phong nữa. Hạn bạt thật sự chưa từng sát sanh giết người, từ đầu tới cuối không hề có ý ra tay, hoàn toàn không phải nó không đủ sức để đánh. Tả Đăng Phong hồi hộp, hạn bạt đã đốt nhang, nhưng không nói gì, chứng tỏ nó với chung quỷ quan hệ rất mật thiết, tới mức chẳng cần nói gì, chỉ cần đốt nhang, là người kia biết mà tới. Tả Đăng Phong nhìn cây nhang. Hồi hộp cồn cào, hắn có thái độ không tốt với hạn bạc, nếu chung quỷ bết, chắc chắn sẽ nổi giận, chuyện này là rất bình thường, nếu có ai xấu tính với vũ tâm ngữ, hắn cũng sẽ nổi giận, sắc trời càng lúc càng tối, hướng Tây Nam đã có ánh lửa, những ánh lửa di động nhưng phân tán, chứng tỏ ngọc phất và thiết hài đã rủ dỗ được nhiều người ở gần tới tìm tiền, cách làm này tuy không quang minh, nhưng không thể không làm, hơn nữa... Kẻ quyết định sự sống chết của họ không phải ngọc phất và thiết hài Không phải tả Đăng Phong mà là quỷ vương trung quỷ Lư hương tỏa khói xanh mù mịt chung quanh yên tĩnh không tiếng động Tạo nên một áp lực tâm lý rất lớn Nhang cháy được 3 phần Mũi tả Đăng Phong đã đổ mồ hôi Nhưng ngoài cửa vẫn chưa hề vang lên tiếng đập cửa Tả Đăng Phong ngồi ngay cạnh cửa tránh điện Đối diện cửa ra vào miếu nhỏ Một lúc lâu sau tiếng đập cửa vang lên Hắn lập tức ngẩn đầu nhìn ra cửa chính Trên cửa miếu có khe hở rất lớn Có thể nhìn qua khe thấy tình huống bên ngoài Nhưng bên ngoài cửa cái gì cũng không có Ông ấy tới Cô gái đứng dậy đi ra cửa Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 301 Tú sỉ áo xanh cô gái đi ra cửa chính tả Đăng Phong lập tức đứng dậy nhìn Ngoài cửa vẫn chẳng có ai Nhưng ngay khi cô gái mở cửa, một tú sĩ áo xanh trẻ tuổi xuất hiện ngoài cửa, tú sĩ xuất hiện rất đột ngột nhưng kịp thời, giống như đang đứng chờ sắn vậy, lại giống như ngay trong trước mắt cửa mở là xuất hiện. Nhưng là thế nào thì chứng tỏ người này tuyệt không phải người thường, người này mặc áo xanh, tuổi trừng 2627, rất cao, người hơi gầy, hình dạng anh tuấn, khí chất nho nhã tràn đầy phong độ người trí thức. Chẳng có chút nào vẻ hung thần ác sát thần tượng trung quỳ Nhưng tả Đăng Phong vẫn biết người này chính là trung quỳ Vì hạn bạt mở cửa xong là xoay người đi trở vào Nét mặt không hề ngạc nhiên Chỉ là tả Đăng Phong có cảm giác quan hệ giữa hạn bạc và tú sĩ hình như không được tốt lắm Vì hai người chẳng nói với nhau câu nào Mời huynh đài đây nói chuyện Tú sĩ đứng ngoài cửa nói với tả Đăng Phong Tả Đăng Phong bèn đi ra Vì hạn phạt không hề mách tội gì hắn, nên ngôn từ Tú sĩ rất bình tĩnh, nét mặt vậy bình thản, chẳng hề có chút địch ý. Tả Đăng Phong vừa tới, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bể đá và hai cái thạch đôn, Tú sĩ ngồi xuống trước, chỉ cái đôn kia mời Tả Đăng Phong ngồi. Tả Đăng Phong xin chào Thánh quân. Tả Đăng Phong chắp tay chào. Chỉ là cô hồn dã quỷ, không thể nhận cái tôn xưng Thánh quân. Trung mộ còn muốn cảm ơn huynh đài đã hạ thủ lưu tình. Tú sĩ chắp tay trả lễ Tà Đăng Phong hơi ngớ người. Dù đối phương khiêm tốn nhận mình là cô hồn dã quỷ. Nhưng rõ ràng đã thừa nhận mình chính là quỷ vương trung quỷ. Dung mạo tú sĩ khác biệt quá nhiều với thần tượng. tả Đăng Phong không thể tưởng tượng được một trung quỷ chuyên tịch. Tà bắt quỷ lại là một tú sĩ trẻ tuổi. Càng không thể ngờ ông tôi khiêm tốn như vậy. Lúc đầu vì không biết quý thích cư trú nơi này Nên lời nói có điều đắc tội Xin Thánh quân chớ nên trách tội Tả Đăng Phong khiêm nhường Đối phương đã không ác ý Hắn đành phải điều chỉnh sách lược Hắn vốn ăn nói vô lễ Nhưng không hề đụng tới một ngón tay hạn bạt Nên mới có câu lời nói có điều đắc tội Hắn không biết quan hệ giữa hạn bạc và trung quỷ Nên dùng từ quý thích để xưng hô Vinh Đài mời ngồi Trung mũ còn có nhiệm vụ phải làm, không thể ở lâu, ngồi một lúc là phải đi rồi. Trung quý chỉ tay ý bảo tả Đăng Phong ngồi xuống. tả Đăng Phong gật đầu, ngồi xuống thạch đôn. Dung mạo thánh quân và pháp tượng khác nhau xa quá, thực là thần kỳ. Tà Đăng Phong nói. Nghe nhầm đồn bậy, thổi phồng linh tinh, Trung mũ chỉ là một kẻ thư sinh, làm sao trông như hung thần vậy được. Trung quý khẽ cười. Người này tuy quyền cao chức trọng nhưng lại không kiêu ngạo coi thường người, nói chuyện rất thoải mái. Thánh quân hình như không phải tu chân mà phi thăng. Tà Đăng Phong hỏi giò, Trung Quỷ gọi hắn là huynh đài, tự xưng mình là Trung Mộ, đó không phải cách xưng hô người trong đạo môn. Tu chân phi thăng được chứng chính là tiên ban, Trung Hiếu nhân nghĩa được nhập chính là bài vị. Trung Mộ khi còn sống chỉ đọc thánh hiền chi thư, không hề có hoàng lão chi học. Làm sao tu chân phi thăng cho được chung quỷ ngẩn đầu nhìn trời đêm Thánh quân pháp lực cao thâm Có thể lên trời xuống đất Tả mỗi nay có một chuyện muốn nhờ Tiện nội ngày 10 tháng 14 năm trước bị uổng mạng Họ vu tên là Tâm ngữ Là người Đăng Châu Kính mong Thánh quân xem giúp âm hồn cô ấy hiện đang ở đâu Tả Đăng Phong thấy đối phương ngẩn đầu nhìn trời Biết ông tôi còn việc quan trọng phải làm Nên đi thẳng vào vấn đề Trung Quỳ khẽ nhướng mày nhìn tả Đăng Phong, rồi rút một món đồ. Vật này nhìn giống sổ hoặc sách. Tả Đăng Phong nhìn không nó như thế nào, chỉ căn cứ động tác Trung Quỳ mà đoán ông đang lật trang. Không ở âm phủ, không đầu thai. Một lát sau Trung Quỳ nghi hoặc ngẩn đầu lên. Thánh quân có biết cô ấy đi đâu không? Tả Đăng Phong vội hỏi. Trung Quỳ trả lời giống hệt người hắn từng nhờ xuống âm phủ tìm. Đợi một lát, Trung Quỳ nhắm mắt lại. Tà Đăng Phong vô cùng hồi hộp, hắn biết Trung Quỳ đang giúp hắn tìm nơi hồn vũ tâm ngữ rơi xuống, dù tốt hay xấu, Trung Quỳ nhất định sẽ cho đáp án. trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Trung Quỳ mở mắt, ánh mắt khiếp sợ, nhìn tà Đăng Phong, thật lâu không nói. Tiện nội chính là do vũ sư bình ế tay dẫn đi có phải không? Giọng tà Đăng Phong run run, Trung Quỳ lắc đầu. Xin Thánh Quân giải thích giúp. Tà Đăng Phong trở nên luống cuống, vũ sư bình ý chính là phẩm cấp thiên tiên. Hắn đã tưởng bà đưa vũ tâm ngữ đi, không ngờ lại không phải như vậy. Việc này quan hệ trọng đại, bên trong có rất nhiều bí mật, huynh đài không thể được biết, nên trung mộ không thể nói được. Trung Quỳ vẫn lắc đầu, xin Thánh Quân cho biết hồn cô ấy đang ở đâu. Tà Đăng Phong đứng dậy chắp tay, dùng tới lệ cao nhất, Trung Quỳ lại lắc đầu. Vẻ mặt rất kiên quyết. Nếu đã như vậy tả mộ cũng không dám làm khó thánh quân. Chỉ cầu thánh quân cho biết một câu. Tôi với tiện nội sau này có còn được gặp lại nhau hay không? Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Trung Quỳ. Trung Quỳ nhìn chiếc đạo bào lam lũ trên người tả Đăng Phong. Thở dài. Trung mộ không thể tiết lộ. Nếu không sẽ làm thay đổi tâm trí và việc làm huynh đài. Nhưng huynh đài hãy yên tâm. Hồn vợ huynh đài rất mạnh khỏe. Không hề chịu khổ. Vạn tà Thánh Quân, tả mộ xin cáo tử. tả Đăng Phong cúi đầu cảm ơn Trung Quỳ. Làm việc hãy bằng bản tâm, không cần cố kỳ quá nhiều. Trung Quỳ đứng dậy đưa tiễn. tả Đăng Phong chắp tay chào lần nữa, rồi lăng không lướt về hướng Đông Nam. Trung Quỳ đã nói tới mức tối đa có thể. Hắn không thể cố làm khó đối phương. Trung Quỳ tuy không nói rõ, nhưng đã ẩn ý có hy vọng. Nhất là câu cuối và làm việc không cần cố kỹ quá nhiều Thâm ý trong câu nói này rất đáng phải suy nghĩ Vong hồn vợ cậu tôi rốt cuộc là bị ai đưa đi Tả Đăng Phong đi rồi Hạn bạt đi tới hỏi Côn Luân Sơn tử khí phúc đĩa tuần thú trần chân nhân Phẩm cấp thiên tiên Trung Quỳ đáp Sao ông tôi lại nhúng tay vào việc này Cô gái nhìn theo bóng tả Đăng Phong đang vùn vụt lướt nhanh Bên cạnh là một con mèo lớn Vũ Sư Bình ý ngàn năm trước đã từng làm tam đệ tử Trần Trân Nhân mất mạng Trần Trân Nhân chính là tiên trưởng tiệt giáo Bản tính cực kỳ bao che khuyết điểm Ghi thù trong lòng mới mượn cơ hội này làm khó xử Vũ Sư chung Quỳ biết gì nói nấy Ông không thể nói cho tả Đăng Phong biết vì điều này sẽ làm tả Đăng Phong sinh thành kiến Họ sau này còn được gặp nhau không? Cô gái hỏi Không biết Người này trước đây tu luyện pháp thuật xỉn giáo, vốn cũng đã có tiên tri, nhưng hắn bị khốn vì tình, bỏ gốc lấy ngọn, nên bị xỉn giáo vứt bỏ. Hiện giờ đang tu luyện pháp môn tiệt giáo, đạo nhân bình thường khi tấn chức từ khí điên phong thì hồn được về phúc địa, nhưng chủ kinh lạc hắn bị tổn hại. Mệnh hồn không thể nào xuất khiếu, chuyện sau này tôi không thể nào đoán được, chỉ trông vào vận mệnh hắn mà thôi. Đi về phía nam hơn 10 dặm. Tả Đăng Phong nhìn thấy Ngọc Phất, Ngọc Phất trước sau không hề đi xa, đứng trên một ngọn núi nhìn sang. Trung Quỷ có xuất hiện không? Ngọc Phất hỏi, khoảng cách quá xa, cô không nhìn thấy tình hình cụ thể. Tả Đăng Phong ngợt đầu, thế nào? Kết quả không tính là quá xấu, tiếp tục làm chuyện chúng tôi thôi. Tả Đăng Phong nói, Ngọc Phất ngợt đầu một câu chuyện chúng ta làm cô vui vẻ. Cho thấy tà Đăng Phong không hề coi cô là người ngoài Tới mức Trung Quỳ nói gì với tà Đăng Phong cô cũng không buồn hỏi Trung Quỳ là một tù sĩ trẻ tuổi Không xấu như người tôi vẫn tưởng Tà Đăng Phong giảm tốc độ, sóng vai và Ngọc Phất Cũng không gì lạ, người đọc sách làm sao có thể hung thần ác sát Đúng rồi, quan hệ giữa hạn bạt với ông tôi là thế nào? Ngọc Phất hỏi Ông ấy dùng lễ đối đãi Tôi không thể không biết xấu hổ hỏi chuyện riêng người ta. Nhưng xem hình như là tình nhân. Tả Đăng Phong đoán. Trung Quỳ dù gì cũng là một tiên nhân thực thụ. Đối với hắn khách khí như vậy chính là để hắn không làm khó dễ hạn bạt. Đây chẳng phải là tốt bụng gì. Trung Quỳ cũng chẳng vô duyên vô cớ đi giúp hắn. Bây giờ làm gì? Ngọc Phất hỏi. Về khách sạn trước. Tả Đăng Phong đáp. Trong núi hiện giờ chỗ nào cũng có ánh đuốc. Chắc chắn đấy là những nơi Ngọc Phất và Thiết Hải ném tiền. Sau nửa canh giờ hai người trở về nhà trọ, Ngọc Phất không về phòng mình, mà theo tả Đăng Phong vào tiền viện. A-di-đà Phật Thiết Hải thấy hai người trở về, thì đứng dậy chắp tay niệm Phật. Ông không biết tả Đăng Phong và Ngọc Phất giải tiền là vì thâm ý riêng, cứ tưởng hai người phát thiện tâm làm việc tốt. Đại sư lại muốn làm phiền Ông đi tặng tiền cho người nghèo Ngọc Phất nói trước, cô đi theo là để ngừa tà Đăng Phong nói với thiết hài số tiền không khớp với cô. A-di-đà Phật, lão nạp chính cũng có ý đó, tới nửa đêm chúng tôi lại đi. Thiết hài cầm theo rất nhiều túi đựng tiền. Tà Đăng Phong đẩy cửa đi ra, đi về phía phòng Ngọc Phất, hắn mệt muốn chết, cần phải nghỉ ngơi. Thiết hài đếm tiền, lão đại lại răng rắc gạm cột, ẩm ý làm hắn đau đầu. Ngọc Phất giật mình, vì phòng cô chỉ có một giường lớn, trước giờ tả Đăng Phong vẫn kiêng kỵ, nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng Ngọc Phất vẫn nhìn được vẻ mệt mỏi của tả Đăng Phong, cô lập tức ngoài đặt mua cơm tối cho hắn, tới khi mua về, thiết hải đã ngoài rồi, nghe tiếng hít thở trong phòng, thì tả Đăng Phong đã ngủ, Ngọc Phất trầm ngâm rồi không vào nhà, mà lao về hướng nam, không thể dùng hạn bạc, thì cần kíp phải tìm một vật khác thay thế. Để dò cư dân ở đây rời đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com 302 Thoải mái làm bậy Chỉ đi đâu đấy Tả Đăng Phong nghe tiếng Ngọc Phất lăng không xé gió Lập tức bừng tỉnh theo ra Hạn bạt kia không thể dùng Thì phải tìm vật khác thay thế Việc này không thể kéo dài được nữa Ngọc Phất đưa túi đồ ăn trong tay cho Tả Đăng Phong Đi về trước đi Tôi đã tính toán hết rồi." Tả Đăng Phong xoay người quay về, Ngọc Phất nghi hoặc, nhưng cũng đi theo Tả Đăng Phong trở về nhà trọ. Tả Đăng Phong suốt một ngày chưa ăn cơm, mở túi đồ ăn thấy có thịt nướng, đây là món ăn hắn thích nhất, rất thơm. "Tôi với Minh Tịnh đại sư từng gặp một con hồ ly tinh ở trong khu rừng phía bắc, nhưng đã thả cho nó đi." Tả Đăng Phong vừa nhai vừa nói. Minh Tịnh đại sư cũng gặp à? có thích hợp không? Ngọc Phật rót một chén trà cho Tả Đăng Phong. "Hiết cách rồi, phải nhờ nó thôi. Vật chọn lựa thích hợp nhất chính chính là vật biết lợi hại nhất, nhưng yêu vật như vậy rất khó tìm, nếu bắt đại nếu làm chết rất nhiều người." Tả Phong lắc đầu. "Trung Quỳ đã nói gì với cậu?" Ngọc Phật nghi hoặc, Tả Phong không phải loại thiện nam tín nữ, sao bây giờ lại đột nhiên đổi tính? Tôi không quan tâm người chết nhiều hay ít, nhưng phải xem họ chết có đáng giá hay không, chưa nói nếu đưa độc vật tới. Đám cư dân cũng có những người không ngu, nhất định sẽ đoán có người trong đạo môn đang âm thầm dở trò quỷ. Tả Đăng Phong khoát tay, từ đây tới Hồ Nam không gần. Ngọc Phất nói, cô muốn nhắc Tả Đăng Phong, từ Tây An tới Hồ Nam ở phía Bắc hơn 2.000 dặm, đi tới đi lui sẽ làm lãng phí rất nhiều thời gian. Hết cách rồi, chỉ còn cách đi một chuyến, tôi ăn xong sẽ đi ngay, tối mai là về tới. Tả Đăng Phong đáp, quá cực khổ, để tôi nghĩ cách khác. Ngọc Phất không đồng ý, đi tới đi lui gần 5.000 dặm, dù Tả Đăng Phong đi cực nhanh, nhưng cũng vẫn quá vất vả. Cũng được, đi, ngoài đi dạo. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi đồng ý đề nghị của Ngọc Phất, ăn cơm xong, hai người rời khỏi khách sạn. Hai người từng đọc huyện trí, trong huyện trí ghi lại một ít sự kiện quái dị, nên hai người không phải đi tìm lung tung, mà dựa vào huyện trí ghi lại để đi tìm, động vật dễ thành tinh chỉ có mấy loại, rắn, nhím, sói và hồ ly, nhưng đang là nửa đêm, hai người không tìm được con nào cả, tới rạng sáng, hai người về tới nhà trọ, mẹ nó, tôi không muốn giấu đầu giấu đuôi nữa, tả Đăng Phong không đi vào phòng, Cửa tới sân lại xoay người định đi ra. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Phất nhíu mày hỏi. Tôi không nhiều thời gian dây dưa vơi họ. Tả Đăng Phong lao thẳng về hướng Bắc. Ngọc Phất thấy vậy cũng không kịp che giấu thân hình. khinh thân chạy theo. Tả Đăng Phong lướt nhanh chóng. Ngọc Phất bị tụt lại sau. Hiện giờ đang sáng sớm. Người tôi đang bắt đầu mở cửa chuẩn bị buôn bán. Tôi là tàn bảo tả Đăng Phong. Tất cả dân cư trên con đường này lập tức rời đi, một canh giờ sau phải đi hết, nếu không tôi sẽ bắn. Tả Đăng Phong đứng ngay giữa đường, vận khí nói vang vang, lời nói của hắn chẳng có chút hiệu quả nào. Người tôi vẫn tiếp tục đi tới đi lui, cửa hàng vẫn tiếp tục mở cửa buôn bán. Chỉ có một ít người đi đường nghiêng mắt nhìn hắn, nhưng trong mắt chẳng hề sợ hãi, mà là diễu cợt, coi hắn là người điên có một chiếc xe hơi chạy tới chỗ hắn, tốc độ chẳng giảm chút nào. Ầm ý, lão tử đau đầu. Tả Phong không tránh đường mà tiến tới, vung linh khí đánh văng chiếc xe sang bên. Chiếc xe tông sầm vào một nhà hàng, lập tức tiếng người ầm ĩ. Bến, tất cả cút hết cho ta. Tả Phong tiếp tục hất văng tất cả những sạp, tiệm bày bên ngoài đường, người đi đường lập tức tản né tránh. Các căn nhà đóng sập cửa lại. Nếu không chịu đi, chết cháy dáng chịu. tả Đăng Phong muốn họ rời đi, nhưng họ lại trốn vào trong nhà. Có người còn bắt đầu xách giao, xách gậy sẵn sàng tự vệ. tả Đăng Phong hô xong, vung tay đốt một cửa hàng vài. Hiện đang thổi gió từ phía nam. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đuổi hết người đi trong thời gian ngắn nhất. Cậu làm gì thế? Chủ tiệm vài chạy tới ngăn cản. Ta sẽ bồi thường cho ông gấp đôi. tả Đăng Phong bực mình. Người đi như cậu lấy cái gì mà bồi thường. Chủ tiệm nhìn tà Đăng Phong. Người làm việc vẫn tiếp tục xông vào đám cháy. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. tả Đăng Phong vung cả hai tay. Ném chủ tiệm lẫn người làm ngoài. Hai người hét váng ngã nhào đất. Mọi người lập tức tránh đi. Không dám vây xem nữa. Gió thổi qua. Ngọn lửa lan nhanh chóng. Khi Ngọc Phất tới, nhìn thấy nhưng không cản, vì cô biết Tà Đăng Phong đang giận dữ. Cô biết tính hắn, đối với một người không còn sống được bao lâu, ai lãng phí thời gian của hắn chính là địch nhân lớn nhất. Thành phố nào cũng có quân cảnh duy trì chỉ an, nên chỉ một chút sau, rất nhiều quân cảnh đã chạy tới. Tà Đăng Phong chẳng chút ngần ngừ, đại khai sát giới. Không sợ chết thì tao cho mày chết. tả Đăng Phong vận thân pháp. Xuyên qua đám người, tất cả những ai định móc súng đều bị giết chết, làm quân cảnh hoàng hốt chạy tư tán. Ai dám ngăn cản tao, tao giết hết. Tả Đăng Phong lăng không lơ lửng, cúi người hô lớn, mau dừng tay. Một đạo nhân trung niên từ phía nam bay tới, vừa bay vừa hô lớn. Ông định ngăn cản tôi. Tả Đăng Phong nhướng mày, mày là đồ bại hoại, tập luyện pháp thuật. A Đạo nhân nói chưa xong, đã bị tà Đăng Phong đánh bay, đừng nói mới chỉ có đạm tử linh khí, có là tử khí điên phong tuyệt đỉnh cao thủ tới cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta là tàn bào tà Đăng Phong, đừng có chọc ta. Tà Đăng Phong giống lên, hắn lơ lửng giữa không chung, mắt trừng lên, nét mặt giữ tở, chẳng khác gì ma vương. Lửa lan cực nhanh, người đi đường đã hoàn toàn biến mất. Lửa cháy tới làm những ngôi nhà đang đóng chặt cửa phải mở cửa để chạy trốn Hốt hoảng tới mức không kịp thu thập tài vật Ai bảo không nghe lời ta Tại sao lại không nghe Chịu rời đi sớm thì đâu có tổn thất lớn như vậy Tả Đăng Phong trả lời chất vấn hai bên đường Ba chiếc xe tải chữa cháy chạy tới Tả Đăng Phong không cản ngay Mà chờ chúng tới gần mới tay Ai dám tưới nước dập lửa ở hướng này Thì đây là kết cục Tả Đăng Phong vung quyền đánh xuống nắp xe Người phụ trách dập lửa run lên vì sợ Vội xoay hướng vòi chữa cháy sang phía bên kia Tả Đăng Phong làm việc Ai nhìn cũng tưởng hắn làm bừa bãi Thay đổi thất thường Nhưng thực sự hắn làm gì cũng có nguyên tắc rõ ràng Chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn Hắn sẽ không động tới Nghỉ chút đi uống miếng nước Ngọc Phất cầm ấm trà lướt tới Không thể trách tôi Ai bảo họ không tin tôi Tà Đăng Phong giận dữ chỉ xuống dưới. Họ không biết cậu. Ngọc Phất đưa ấm trà cho Tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong đang trong trạng thái điên cuồng. Nhưng Ngọc Phất xuất hiện lại làm cơn giận trong lòng hắn hạ xuống nhanh chóng. Hắn đưa tay nhận lấy ấm trà. Nhưng ngã ba bên cạnh lại chạy tới mấy chiếc quân xa Xe nào cũng trang bị súng lớn. Đạn đã lên nòng. Là quân đội quốc dân đảng. Con mẹ nó chứ. Không sợ chết lại tới. Tả Đăng Phong trả lại ấm trà cho Ngọc Phất, lao tới. Tả Đăng Phong đối với dân chúng bình dân còn chút cố kỵ, chứ với quân đội, hắn chẳng lưu tình chút nào, vì những người này có thể uy hiếp được tánh mạng hắn. Một cao thủ tuyệt đỉnh tử khí điên phong đối phó một đám quân nhân bình thường thì chẳng có gì phải lo lắng. Chỉ một lát sau, thây ngã khắp nơi, không máu, không tiếng kêu thảm thiết, nhưng họ đều đã chết, không cơ hội nổ súng. Giờ biết sợ chưa? Tà Đăng Phong đề khí giống lên. Nghỉ chút đi. Ngọc Phất vẫn luôn ở một bên lược trận. Thấy hắn dừng lại. Lại tiến lên kéo hắn lại. Tên của tôi chưa đủ ảnh hưởng. Nói họ cũng không sợ tôi. tả Đăng Phong hừ một tiếng. Cậu xuất đạo chưa lâu. Tới đây, uống nước đi. Ngọc Phất lại đưa ấm trà. Từ giờ trở đi tôi sẽ làm cho họ phải sợ. Để mỗi khi nghe tới tên tôi đều bê hải run dậy. Tà Đăng Phong cầm ấm trà uống, lửa đã cháy to, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa bốc lên tận trời. Cư dân và người đi đường đều đã cháy hết. Có cần phải làm cho tất cả mọi người sợ mình hay không? Ngọc Phất mỉm cười dịu dàng. Có chứ, để tiết kiệm thời gian cho tôi tới mức tốt nhất. tả Đăng Phong Uống một hơi cạn sạch ấm trà. Cậu đuổi hết người đi rồi. Bây giờ ai giúp chúng tôi đào móc? Ngọc Phất hỏi. Tôi chưa biết. Chỉ là muốn làm thế nào thì làm như vậy. Như thế trong lòng mới thoải mái. Giấu đầu giấu đuôi không phải tác phong của tôi. Đây mới là chuyện tôi muốn làm. Tả đăng phong chỉ màn lửa rừng rực. Đạo nhân kia từ đâu tới? Ngọc Phất chỉ đạo nhân trung niên uể oải bên đường. Không hỏi. Tôi mặc kệ ông ta từ đâu tới. Cản đường tôi là không được. Tà Đăng Phong hừ lạnh, lúc trước bị ngũ đài sơn và tất phùng xuân áp giải lên phía bắc. Hắn đã rất buồn bực, tới giờ vẫn thấy nghẹn trong cổ họng. Đi thôi, tới khuya lại tới. Ngọc Phất nói, sắp tới chắc chắn sẽ có người tới ngăn cản. Cô không muốn tà Đăng Phong gây thủ quá nhiều. Không được, tôi phải chiếm lĩnh khu vực này. Ai tới tôi giết người đó, nếu không sau này đào móc lại sẽ có người tới quấy giày. tả Đăng Phong lắc đầu. Cậu là thổ phỉ à Còn đòi chiếm lĩnh Ngọc Phất không nhịn được phỉ cười Trước giờ tả đăng phong lúc nào cũng trầm ổn Mưu lược đầy mình Hôm nay lại khác thường thế này Bảy phần cuồng vọng ba phần tùy hứng Như một đứa trẻ con đang hờn dỗi Ngọc Phất cũng hết cách với hắn Lúc này trên đường phố đã không một ai Chỉ có tiếng lửa cháy và khói đen cuồn cuộn Đột nhiên tả đăng phong nghiêng tai Hướng đông nam có người tới số lượng không ít, là người tu hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 303, thời vận tới, bao nhiêu? Ngọc Phất hỏi. Ba, không đúng, bốn người, vẫn còn 78 người. Tả Đăng Phong lắng nghe tiếng xé gió, cất cao nhìn về phía đông nam, rất nhiều đạo nhân đang bay tới, lớp trước lớp sau, nam nữ đều có, không dưới 100 người. Rất có thể là đạo nhân Trung Nam Sơn, sao tới nhanh như vậy? Ngọc Phất lướt tới bên cạnh tà Đăng Phong. Mặc kệ họ, tới đúng lúc lắm. tả Đăng Phong ném ấm trà đi. Cậu định làm gì? Ngọc Phất hỏi, đối phương đông người, đang nhanh chóng tới đây. Giết hết. tả Đăng Phong cười. Người tu hành Trung Nam Sơn là từ khắp nơi trong cả nước tới. Nếu cậu giết họ, cậu sẽ là kẻ địch với người tu hành khắp thiên hạ. Ngọc Phất hít sâu một hơi, tả Đăng Phong đang cười, nhưng nụ cười của hắn vô cùng tàn nhẫn. Chỉ sang một bên để tôi xử lý, đừng làm tôi vướng bận. Tả Đăng Phong thu hồi nụ cười. Làm việc gì cũng phải có lý do, có đáng không? Ngọc Phất không chịu đi. Tôi không giết họ, họ sẽ cản đường tôi, đi mau. Tả Đăng Phong lại bắt đầu nổi giận. Ngọc Phất do dự, rồi rút vào chỗ khuất. Cô lo cho tà Đăng Phong, nhưng cô cũng biết nếu cô còn ở lại chiến trường, cô sẽ làm hắn bị phân tâm. tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phất đầy khen ngợi, cô làm hắn rất hài lòng, nếu Ngọc Phất đòi ở lại cùng chiến đấu, sẽ làm hắn phân tâm nghiêm trọng. Khi gặp phải nguy hiểm, nam giới đều bảo nữ giới rời đi, người phụ nữ thông minh sẽ đi ngay, chứ không phải la lối khóc lóc. Tôi muốn ở cùng một chỗ với anh, sẽ làm liên lụy người đàn ông. Ngọc Phất vừa núp vào, đạo nhân đã tới nơi. Khoảng trăm người này mặc đạo bào rất lộn xộn tuổi cũng không giống nhau, tu vi càng cao có thấp có. Bốn người đi đầu, cách hai giảm có thêm 20 người, đợt thứ ba cách hơn 5 giảm, khoảng cách này vô tình để lộ tu vi của họ. Bốn người tử khí điên phong, 20 người tử khí tu vi, hơn 80 người đảm tử linh khí. Trận chiến này đương nhiên cực kỳ hung hiểm Tà Đăng Phong hít sâu, vận khí vào hai tay, chuẩn bị sẵn sàng. Đã tới rồi, sao không dập lửa? Bốn người cực nhanh lướt tới, một người trong bọn kêu to hỏi Tà Đăng Phong, xong cùng với ba người kia nhào về phía đám cháy. Tà Đăng Phong sửng sốt, thì những người này vội vã đuổi tới là để dập lửa, chứ không phải tới vì hắn. Tà Đăng Phong rất buồn bực, Trung Nam Sơn rất lớn. Người tu hành dài khắp các nơi, những người này rõ ràng không phải tới từ cùng một chỗ, nhưng đều tới để dập lửa, vấn đề là làm sao họ biết ở đây có hỏa hoạn. Đợt đạo nhân thứ hai đã tới, cũng nhìn thấy tả Đăng Phong đứng trên nóc nhà, nhưng chẳng ai có chút địch ý nào mà đều xẹt qua hắn gia nhập vào hàng ngũ dập lửa.